Tôi ấn vài láo dương bì xuống, quạt lên. Ông vốn không phải là lão Dương Bỉ, ông là Dương Nghị Đạt. Lời này vừa thốt ra, lão Dương Bỉ và tên béo đều cả kinh thất sắc, tên béo nghe không rõ, đứa người ra thắc mắc. Ông già này là Dương Nghị Đạt, thế cái người chết kia là ai? Là lão Dương Bỉ á? Tôi làm ra vẻ cằm vẫn sụp rồi, nói. Kẻ tự nhận mình là lão Dương Bỉ này, chắc chắn là kẻ thù giặc cấp của chúng ta giả mạo đấy, cậu thử nghĩ xem. Năm đó lão Dương bị bị Dương Nhật Đản bị hoại, rơi từ trên vách núi xuống, mắc vào cành cây. Suy chừng nữa thì bị cành cây đâm lủng bụng. Vậy tại sao lúc ở bên hồ, ông ta ăn bao nhiêu cá đèn, các phình cả bụng lên. Chúng ta cởi hộ áo già cho ông dễ thở, lại không thấy có vết sẹo nào từ thời đó. Còn nữa, Lễ Hào cũng không thể phát hiện ra, bên trong thất lưng của ông ta có buộc một sợi dây đỏ để kỵ tà hay sao. Đây chính là bằng cớ, chứng tỏ người này vẫn còn điều toàn, ngóc đầu dậy chứ còn gì nữa. Chắc là người này đã một lòng muốn làm thổ phỉ suốt đời rồi Hai con hoàng bị tự kia Tám chín phần mời cũng là của ông ta nuôi Bằng không sao chúng nó lại ở trên người ông ta chứ Tôi cương tử đoạt lý Cố tình bị bừa ra mấy cái cứ Có điều những lý do này Đã đủ để thuyết phục tuyển béo rồi Cậu này được cái sức trầu Nhưng phàm chuyện gì Công chỉ có thể nghĩ từ một góc độ Và lại trên cổ cậu ta Còn bị lão dương bị cắn cho một miếng thịt Đến giờ vẫn còn đau đi nỗi Cứ hít thả suốt không thôi trong lòng, cũng không khỏi có chút khó chịu với ông già. Vì vậy cậu ta lập tức tiến ngày, mấy chứng cứ tôi vừa đưa ra, giận dữ gầm lên. Nhất là, may là cậu có mắt lửa người vàng, một phát nhìn ra được âm mưu ngụy kế của lão phản động này, tôi cũng cảm thấy không được ổn cho lắm. Rõ ràng là đúng như cậu nói rồi. Vậy chúng ta có nên lập tức mở đại hội đấu tranh, trừng trị cái lão này hay không? Kể thực, tôi đương nhiên biết lão Dương Bỉ không thể nào là dương nghị đản được. Có điều hiện giờ tình thế ép buộc Không thể nào vu oan giảm họa cho ông già ấy. Chủ yếu là bởi tôi nghĩ đến mấy nhân tố sao. Thứ nhất, chúng tôi phải trải bao khó khăn khổ sở mới cầm cự được tới giờ, mình mày đều là thường tích, không nặng thì nhẹ. Rồi vết thường cứ vỡ già hết lần này đến lần khác, người nào người đấy đều đã mất hòa óc váng, trong đầu như thể có vô số con kiến nhỏ bò qua bò lại cắn xé. Trước mặt tôi sầm đi, thực sự là đã sắp thành ngọn đèn cạn dầu tơi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra hồn mệt bất tỉnh và lại đường đi lối lại bên trong tầng hầm này, đan xen chằng chịt, địa hình phức tạp cực kỳ, nếu không nghỉ ngơi một lúc thì không có sức đầu mà quay trở ra được. Từ hài là vì lão Dương Bỉ vừa nãy trông thấy thi thể Dương Nghị Đản, xem chút nữa đã mở cái dương đồng của bọn hoàng đại tiên gia để chiêu hồn cho em trai. Tình cảm của ông già này với Dương Nghị Đản, tán tận thiên lượng ấy rất sâu sắc, cơ hồ đã đến mức chấp mê bất ngộ, tư tưởng tình cảm như vậy rất dễ xoay chuyển. Chúng tôi chỉ cần sắp xếp một chút Hoàng không thể kiên trì mà tiếp tục ngủ thiếp đi, coi trời mới biết lão Dương Bỉ sẽ gây ra hành động gì lỗ mãng. Thế nên, vì sự an toàn của tất cả mọi người, tốt nhất tạm thời cho giếng lão Dương Bỉ lại, đợi khi cả bọn an toàn rút ra được bên ngoài, rồi xin lỗi ông cũng không muộn. Tôi đây sẽ không vì tình cảm giải cấp mà lơ là cảnh giác, để rồi phải trả giá bằng tính mạng của tiền béo và đích tự điểm đầu. Vương hộ cái hy này của tôi, tuy có điểm bất ổn, nhưng vẫn có thể xem là kế quyền nghi. Tuy rằng cũng hơi bất công với Lão Dương Bỉ, nhưng trên thực tế cũng có thể xem như là đang bảo vệ ông Lão, tránh để ông làm lại chuyện ngu ngốc, lưu lưu ý đến tất cả mọi người ở đây. Có điều tôi lo đinh tư điểm tình lái sẽ trách móc, nên cần phải tìm cho mình một lý do hợp lý. Không hợp lý thì không phải miễn tử đoạt lý. Vậy nên mới quyết định không nói rõ ý đồ thực sự của mình cho tuyển béo. Lờ gặp tình cảm giai cấp thuần phát mộc mạc của cậu ta. Nghe tôi xú bảy đồ dầu vào lửa, Tuyên Béo chủ trương lập tức mở đại hội phê đấu, Bạch Trần tố cáo, triệt đề phế phán tội phản động của Lão Dương Bì. Tôi thấy cậu ta hằng quá, bèn nói. Chuyện này quan trọng, nhưng không thể vội vàng. Sau nhiều lần phát huy tinh thần chiến đấu liên tục, giờ chẳng còn hơi sức đầu mà mở đại hội phê đấu nữa rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm một nơi an toàn, tạm thời nghỉ ngơi trình đốn. Sau đó trở về khu trăn nuôi, Bạch Trần tội trạng của Lão Tà trước mặt lông đảo quần chúng nhân dân mới được. Nói đoạn tôi cũng không để lão Dương Bỉ giải thích gì, liền vào tiền bếp dùng tát lưng giả, chói ngoẩn hai tay ôm giả ra phía sau. Rồi tôi lần mò trở lại trước cánh cửa số 0, tìm cái bao bị thất lạc ở đấy. Cả bọn quay trở lại dàn chiếc đồ đống tiền, khóa chặt cửa lại, ai nấy đều đã mệt mỏi ngả nghiêng, trông thảm hại nhếch nhác vô cùng. Bước được vào đến đây, thì Trần đã gần như không thức lên nổi nữa. Càng khó cưỡng hơn là cơn buồn ngủ đang ập đến, khiến hai mắt chúng tôi cứ díp lại. Tôi tìm mấy cái dương bằng phẳng kề sát lại với nhau để đinh tư điểm nằm lên đó. Tùy sắc xanh trên gương mặt của cô vẫn chưa hoàn tan hết, nhưng hơi thở nặng nề đã bình ổn từ nãy, cơ hồ như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi thấy yên tâm phần nào, lại đút cho lão Dương Bỉ ăn một chút. Ông già bị trói cứng cả tay chân, cũng không vùng vẫy gì, thái độ như thể tùy theo ý trời, muốn ra sao thì ra. Tôi bảo ông cứ nghỉ ngơi một chút đi, giờ trạng thái đinh tư điểm đã ổn định rồi, đợi lấy lại sức lực và tinh thần chúng ta sẽ lập tức trở về. Sau đó đến lượt tôi vật tiền đéo ăn, hà chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói, nhịn suốt cuộc chỉ ăn được nửa chừng, trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt hết, đã lờ mờ tiếp đi. Trong trạng thái cả thân thể và tinh thần để phải chịu đựng quá giới hạn, tôi ngủ một giấc rất sâu. Trong mơ, dường như đã trở lại thời 15-16 tuổi. Tôi vào một đám chiến hữu Hồng vệ binh trong các trường cùng quân khu đến thủ đô Bắc Kinh để tham gia đại hội, lại còn được chủ tịch kiêm duyệt đội hình nữa. Lúc đó phong trào đang dâng lên cao, cả sẽ lở Bắc Kinh như một biển người, cả học sinh và thầy giáo, gầm cả nước đều đổ về. Tuy rằng mỗi người một giọng, mài tao răng giữa loạn cả lên, nhưng ai nấy đều hết sức phấn phấn. Chúng tôi đã bao giờ thấy nhiều người như thế đâu, cảm giác như có thêm hai con mắt nữa cũng không đủ nhìn, thật sự là quá cháng váng. Vừa mới xuống tàu liền bị dòng người tràn lên cuốn đi, kết quả là tôi và Tiền Béo lạc khỏi đội hình. Hai thằng chúng tôi bàn bạc một hồi, quyết định là bị lạc cũng chẳng sao hết. Một đám lửa nhỏ cũng không có thể tiêu cháy hết cả thảo nguyên, chi bằng cứ thế tham gia hành động cách mạng, trực tiếp đi thẳng đến Thiên An Môn là được rồi. Nghe nói Thiên An Môn rất gần ga xe lửa. Chủ tịch đang đứng trên lầu cao, tiếp kiến đại biểu Hồng Vệ Bình. Cứ đến thằng đấy gặp chủ tịch, báo cáo tình hình đấu tranh trò oách. Chủ ý đã quyết, tôi vào tiền béo liền xếp hàng một, tu đều triển vài, thẳng chân tiến bước, Hồng Dũng oai vệ bước đều. Bây giờ trẻ con lại mới được lên thủ đô, gặp xúc dương chào nền hài chúng tôi quên cả hỏi đường. Cứ thấy chỗ nào đông vui náo nhiệt là đi chỗ đó. Tôi vào tiền béo theo dòng người đi khắp nơi trên phố. Càng đi, người càng ít đường Bắc Kinh tùy cắt nháo như bàn cờ. Nhờ những con ngõ sâu thông đi khắp chốn, thì thật khiến người ta đắc đắc đầu. Tôi thấy cứ tiếp tục đi thế này thì không ổn, trời sắp tối đến nơi rồi, mà hôm ấy lại ầm ồ, không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Phòng chờ nguyện vọng gặp được Mao chủ tịch không thành công rồi. Cần phải nhanh chóng tìm quần chúng cách mạng, hỏi thăm xem gần đây có trường học hay cơ quan nào, chiêu đãi hồng vệ binh hay không mới được. Đang nghĩ thế, hạ chúng tôi liền trông thấy một cô gái mặc quân trang cũ màu vàng, đeo tất lừng vũ trang, cầm một tờ báo chữ lớn đi phía trước. Tôi nói với tiền béo: "Chúng ta lại hỏi bạn gái kia đi." Vậy là hai thằng liền sải chân bước dài, chạy đuổi theo cô gái đó. Vì thời bây giờ, mỗi khi mà miệng nói chuyện, đều phải đọc một câu trong ngữ lục của má chủ tịch trước. Nên tôi vừa bước phía sau cổ, vừa cất tiếng: "Hỏi mặt đất mảnh mạng, ai đang chìm nổi? Bạn ơi cho mình hỏi, bọn mình từ phương Nam đến, muốn hỏi thăm trên mặt đất mênh màng, nơi đầu là giấc mơ ấy của tôi, thực tế chính là tình cảnh lúc tôi gặp Đinh Tư Điểm lần đầu tiên. Trong mơ cũng là mơ cảm thấy cô gái đó chính là Đinh Tư Điểm, đồng thời cũng biết cô sẽ nhanh chóng quay người lại, mỉm cười nói với chúng tôi. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa chua xót lại vừa ấm áp. Đinh Tư Điểm trong giấc mơ đột nhiên quay đầu lại, nhưng gương mặt lạnh lẽo cùng cực, hoàn toàn không phải Đinh Tư Điểm mà chúng tôi quen thuộc. Tỷ cổ mặc quân trang màu vàng, trên tay có phù hiệu của Hồng vệ binh, nhưng trên mặt lại đeo một tấm mặt nạ kim loại, không hề có chút xúc cảm nào. Chỗ hài hốc mắt là hai cái hố sâu hoắm u ám. Vừa đối diện với chúng tôi, liền bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Bị ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy chiếu phải, tôi lập tức cảm thấy tâm can phế phổi như chạm vào băng đá, toàn thân lạnh buốt. Người tôi đầm đìa mồ hôi, giật bắn mình tỉnh dậy ngay lập tức, tim loạn nhịp đập thình thịch, thình thịch. Chỉ thấy trong phòng chưa đổ, tối đèn nhờ mực, cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa. Tôi định thần lại, tham nhủ cũng mày là một cơn ác mộng. Đời này chỉ mong không phải gặp lại mụ yêu bà đem bản nà kim loại ấy lần nào nữa. Ngủ một giấc, tinh lực có hồi phục phần nào, cảm giác chân tay đều đã có sức, chỉ còn vết thương trên vai là vẫn vừa đau vừa ngứa. Nghe người ta nói, vết thương ngứa ngáy là dấu hiệu sắp hồi phục, nhưng tôi cảm thấy trên mu bàn tay cũng hơi tê tê ngứa ngứa. Giờ thử vào, liền toàn thấy là mủ nước mưng mủ hết cả lên. Tôi vội bật đèn pin chiếu ngược chiếu vào, phát hiện ra mủ bàn tay mình bắt đầu hơi giữa già, ngời có mùi như thịt bò thối, lại hơi tanh tanh như là cá ươn. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, lúc nãy chỉ lo giải độc cho đinh từ điển, đầu óc mông muội, không ngờ đã gạt hết chuyện của mình vào tuyển béo, bề nước thối của cây tỳ sầm bắn phải ra khỏi đầu. Lúc mới phát hiện ra, tôi tưởng nghi ngờ mình có thể đã bị trúng độc, giờ thì quả nhiên không sai. Nhưng té hồng hương tát cho đinh từ điểm uống hết, không còn để lại hạt nào. Và lại cái hạt tin ở chân con thủ cung ấy, chỉ khắc chế được các loại độc dược của rắn rết, sâu bọ mà thôi. Còn cây thì sầm của nước hồi hồi kia, chẳng phải là thực vật, cũng không phải là độc vật. Độc tố toàn là do những tử thi thối rữa kết ra, có cả trăm loại độc khác nhau, thì biết là có độc đấy, nhưng lại không rõ độc tính thế nào, cùng chẳng biết nên tìm thứ gì mới giải độc được nữa. Quả tìm tòi như chìm xuống đáy biển sâu. Nhân có may bình thường, tôi đã khá thoáng đạt với chuyện sinh tử của cá nhân. Chỉ buồn một lát, rồi lại nghĩ cũng chẳng còn sớm nữa, đã đến lúc lên đường rồi. Nếu có chết thì cũng đừng chết ở cái chỗ quái quỷ này là được. Tôi cầm đèn pin lên chiếu vào những người khác. Tuy đéo ngây tò như sấm, miệng vẫn còn uớn nói mờ. "Cha mẹ mày, dám dọa ông à?" "Ừ. Ông dạy anh nhà mày chết này, đập cho mày cả linh hồn lẫn thể xác." quét sạch vào cái bãi rác của của lịch sử. Còn bệnh tình của đinh tư điểm dường như đã đỡ nhiều, nhưng cô cũng đang nói mờ gì đó, không nghe rõ, chỉ thấy lồng ngực phập phồng. Tôi nhìn dung nhan tiểu tụy của cô, thầm nhủ đúng là may mắn thật. Vốn dĩ bọn tôi quá liều lĩnh, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm từ bé mà dám cho cô ăn mấy hạt tễ hồng ngương ấy, chẳng may khiến cô trúng độc nặng thêm, hoặc không có tác dụng gì, ha chẳng phải đã hại tính mạng cô rồi sao? Nếu bây giờ chấp mà tôi lựa chọn lại lần nữa, chắc chắn tôi đã có sự quyết liệt, dám lấy tính mạng đi tới điểm ra đánh cược như thế. Lúc ấy toàn là do cuồng quá u mê cả đầu, mới đánh liệu một phen, không ngờ lại cứu được cô. Xem ra, giai cấp vô sản quả nhiên là có sức mạnh sáng tạo nên kỳ tích. Tôi không còn để tâm đến chuyện đọc mình chứng phải nữa, ngược lại còn lấy làm đắc ý, chậc những gì mình làm được hôm nay. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Khoảng qua độ Từ lúc đầu ác còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng, đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cuộc khủng cùng đã kết thúc. Lúc này mới phát hiện ra lão Dương Bỉ, bị chói cứng cả Tây Trần đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại mấy đoạn thân lừng già bị cắt đứt, thanh bảo đao khang hỉ vẫn nằm trong vỏ rà bên cạnh. Thì già lão Dương Bỉ đã lợi dụng lúc chúng tôi ngủ say, xoay tay chộp lấy thanh bảo đao bên cạnh tiền béo, rồi dùng lưỡi dao cắt đứt thân lừng, lặng lặng chối đi mất rồi. Tô vội đánh thức Tuyển Béo dậy, nói rõ tình hình với cậu ta, như tiền phải bắt được lão Dương Bỉ về đây. Lúc này Đinh Tư Điểm cũng bị tiếng nói của chúng tôi làm thức giấc. Tuỳ thần trí cô đã tỉnh táo hoàn toàn, màu xanh trên gương mặt cũng không còn nữa, nhưng sắc mặt vẫn còn vàng vọt yếu ớt lắm. Chỉ nghe cô mơ màng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chẳng còn cách nào che giấu, bèn kể sơ qua tình hình, từ sau khi cô bị hồn mê, Tuyển Béo lại bổ sung thêm, "Vụ lão Dương Bỉ là kẻ thù giai cấp xâm nhập vào quân chúng nhận dần." đỉnh tư điểm nói xảo có thể được, cậu ta bèn chỉ mặt tôi nói. Cậu này nói thêm mà, lúc về còn phải mở đại hội phê đấu, mặt tràn bộ mặt đen tối của lão Dương Bỉ già cự cỡ. Tôi đành phải nói sự thật ra. Chúng ta đã hai ngày một đêm chưa chợp mắt rồi, tôi sợ mọi người mệt quá, không cước lại được mà ngủ hết, lão Dương Bỉ sẽ làm chuyện gì ngu ngốc. Vì vậy mới kiếm cớ chói ông lão lại, không ngờ trăm cẩn thận, nhìn cẩn thận, cũng vẫn sở suất. Đừng tưởng lão Dương Bỉ bình thường ít nói. Nhưng ông già ấy mà đã quyết chuyện gì rồi, thì ba bảo chín châu cũng không ngăn được đâu. Tôi thấy ông già này tư tưởng mê tín nghiêm trọng lắm, chắc là đã đi chiêu hồn dẫn phách cho em trai Dương Nghị Đảm của mình rồi. Qua tiếp xúc một khoảng thời gian, tôi dám chắc rằng lão Dương Bỉ đã tỉnh dậy trước, rồi lén quay trở lại căn mật thất kia để tìm cái dương động thần bí, chỉ có điều chúng tôi đờ ngủ say, cậu không biết ông già đã đi bao nhiêu lộc rồi. Giờ có đuổi theo thì sợ rằng cũng đã quá muộn. Tiền Béo nói Được rồi, Nhật này, tôi bảo cho cậu biết nhé, lần sau đừng có mà giở cái trò gạt tôi ra làm dáo phổ cho cậu nữa. Tôi còn tưởng cậu cảnh giác cao, tìm được động hướng mới cho cuộc đấu tranh giai cấp nữa chứ. Thì ra là lão Dương Bỉ, vẫn là lão Dương Bỉ. Giả tình sao đây? Chúng ta báo quay lại căn mật thất kia, tìm ông lão hay là sao? Tôi, tôi vừa nãy nằm ngủ, còn mơ, mơ thấy cái xác đàn bà trong mật thất ấy, bộ mặt quỷ lạnh lẽo ấy, thật đúng là tà môn chi đi được. Nhưng may mà tôi đây, Nộ khí thiên bình bốc kiều trùng, quét sạch nhìn quần như cuộn quyền, đã đè cả linh hồn lẫn thể xác của nó vào đống xác đầy bụi bặm của lịch sử rồi. Đình Tư Điểm nghe Tiền Béo nói thế, cũng khẽ khẽ thốt lên. "Ha? Sao bạn Tiền Béo có mơ thấy cái xác đó à? Mình mình vừa nãy cũng mơ thấy, không biết các bạn có cảm giác gì không? Chỉ trừ mình cảm thấy cái cái cái xác ấy, cái xác ấy nó vẫn còn sống." "Vừa nãy tôi nghe Tiền Béo nói mơ." Là đã biết cậu ta mơ thấy nữ vụ sư người tiên tì ấy rồi Không ngờ Đinh Tư Điểm cũng có giấc mơ như thế Hai người thì còn có thể là trùng hợp Nhưng cả ba người cùng mơ thấy Thì đúng là gặp mà rồi Và lại cảm giác mà Đinh Tư Điểm nói ấy Bản thân tôi cũng cảm nhận được một cách sầu sắc Có điều dường như Không phải cảm giác của người sống Không trực quan Rất khó dùng lời để miêu tả Đó chỉ là một cảm giác rất mạnh liệt Một thứ cảm giác khiến người ta dọn hết cả người